40 ngày kết hôn. Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 15 Ngày thứ 12, 1 Em ra ngoài đi lanh quanh. Ăn sáng xong, Vân Thường quẩn khăn hoàng tổ. Nói với Lục Diệp đang cho đại mao ăn. Lục Diệp dần tay, định nói để anh đi cùng cô. Nghĩ nghĩ lại nuốt vào bụng. chỉ quay đầu nhìn Vân Thường một lượt từ đầu tới chân. xác định Cô sẽ không bị lệnh mới nói, đừng đi xa quá. Phương thường thở vào, thật đầu nói được, nhưng nhẹn đẩy cửa ra ngoài. Để qua chuyện hôm qua, cô tự có mà thẳng nhiên và chung với lục diệp Vấn vã lắm mới lớn hết buổi tối, tóm lại là tìm được cơ hội hít thở. Hôm qua, họ thật sự quá điên cuồng quá thao đảo Cái cảm giác mai rủi khi do hết bản thân cho đối phương, quá mất sung sướng. Nhưng cũng khiến người ta hoảng sợ Rõ ràng là cái gì cũng làm hết rồi Nhưng vẫn thẹn thùng Có lần nghĩ tới ngày hôm qua Mình bớt bỏ mọi e dè Tiến chuyển rên rỉ Với người anh một cách dâm đãng Mặt vân thường lại nóng rang Cố nội chuyện hôm qua cứ như bị người ta Dùng dao ăn trong ốc cô Vừa sâu vừa rõ Chỉ cần chạm nhẹ Là gây dậy mọi ký ức của cô Vân thường đưa tay sờ hai má bị gió thổi khô rá. Không biết lục dịp có cảm thấy cô quá cỡ mở hay là dâm đạn không. Vân thường vừa nghĩ lung tung vừa thận trọng đi trên lối dành cho người mụ. Đằng nào cũng đi ra ngoài thuận tiện mua ít đồ ăn rồi về. Đợt mắc không chiều còn phải đi nữa. Thời gian còn sớm siêu tị mới mở cửa không lâu. Người rất ít vân thường quen lối đi tới cô mua bán rau thịt, có sự giúp đỡ của nhân viên siêu thị rồi ra về. Nghĩ nghĩ không về thẳng nhà, lại ghé vào một quán trà sữa ở góc đường, mua một ly cao lương đậu đỏ, vừa đi về vừa hút. Nghĩ đắt về nhà nhất định phải trấn tĩnh. Đang nào cũng là chuyện của hai người. Lục Diệp, phòng sáu hộ, có gì mà cô phải nóng mặt chứ? cảm giác đặt chân trên lối đi. Do người mù rất rõ ràng Vân thường đi không chậm Không khác người bình thường nhiều lắm Lại qua một phút cua nữa Là về tới khu nhà mình rồi Hôm nay Ánh mặn trời rất đẹp Không giống tiết trời tháng tư Với dù là sáng sớm Nhưng đã nắng rực như buổi trưa Tráng thường hơi rịnh mồ hôi Cô bước nhanh hơn Nhớ đến đá viên trong tủ lạnh nhà mình Liền cảm thấy cổ họng càng thêm khát bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng ầm ầm. Vấn thường giẫm tai nghe ngóng, hình như là tiếng xe mô tô. Hơn nữa còn rất gần mình, nhưng không phải loại thành cấm xe mô tô chạy trên đường sao? Vấn thường thấy lạ lùng, cũng không để ý lắm, chăm chăm đi đường của mình. Tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn. Đột nhiên, vấn thường cảm thấy có chút kinh hồn. Dưới chân không có đường, hình cho người mù nữa. Chỉ có một đoạn ngắn là tới cô nhà mình rồi. Trong lòng bỗng dưng, dâng lên cảm giác bất an. Cô túm chặt đồ trên tay, bướng lùi lại mấy bước, định chờ tiếng ầm ầm biến mất là đẻ Xong đã muộn, lỗ tai cơ hồ bị điếc bởi tiếng ầm ầm đó. Lòng tờ trên người vân thường, dựng hết lên. Đó là linh cảm, bản năng của con người lúc nguy hiểm. Rào thịt tươi, vằn tung tẻ dưới đất, cuối cùng ý thức đóng rộng. Chỉ có câu nói của lục dịp, Trước lúc rời đi, đừng đi xa quá. Lúc dịp, cho đại mao ăn xong thì xem tivi trong phòng khác. đã lâu quá rồi mà Vân Thường vẫn chưa về. Anh có phần không yên tâm, nhưng nghĩ lại cảm giác của Vân Thường cao vô cùng. Mình đúng là lo bò trắng răng quá. Có lẽ Vân Thường ngượng nên mới chưa về thôi. Đúng rồi, nhất định là thế. Hãy nghĩ đến gián vẻ ấp 3 ấp 4 sớm này của Vân Thường. Là Lục Diệp đại thấy buồn cười. Cô vợ ở nhà anh quá chạy thùng. Xâm ra sau này còn phải cẩn thận dạ dỗ. Bằng không nóng mặt lên là trốn mất tâm thì làm sao? Lục Diệp nhấp nhẫm nhìn hình ảnh đầy màu sắc trên TV. Nhớ đến tấm mắt long lanh quyến rũ của vân thường tối qua. Người không kèm được lại nóng rang. Đại mau ăn xong, ượng cái bụng nhỏ ra. Chạy tới cái khai nhỏ đựng cát bên cạnh chậu cây trái trốn vào tâm sự lại đoan ta lon ton chạy trở lại chỗ Lục Diệp Đại Mao rất cận gũi với Vân Thường và Lục Diệp thì so với Lục Diệp nó càng thích Vân Thường hơn nhưng nãy giờ tìm tới trường lui không thấy Vân Thường đâu đành nằm úp bên Lục Diệp đòi vút ve Lục Diệp chẳng mấy gì nhẫn nại với mấy con thú xù lông bé tí này thực tế trừ Vân Thường và súng của anh ra anh chẳng kiên nhẫn với bất cứ thứ gì Từ sờ hai ba cái, trên thân hình gầy dơ xương của đại mao, cho có lẽ. Bạn ngững đầu xem đồng hồ. Hơn mười giờ rồi, thân thường ra ngoài hai tiếng rồi, tao còn chưa về chứ. Chân mà lục dịp nhếu lại, cầm điện thoại gọi cho vân thường. Tắt máy, tháng này vân thường quên khởi động máy à. Bỗng dưng lục dịp cảm thấy bực bội. Vừa lấy cái áo bán trên sofa khoác lên người. Đuổi đại mao định bám theo vào nhà đẩy cửa ra ngoài đi tìm Vân Thường. Khu này rất rộng, Đô Diệp không tìm hết mọi nơi, mà tìm ở những chỗ anh và Vân Thường hay đi một lượt xong, không thấy bóng Vân Thường đâu cả. Tìm không thấy người, đương nhiên Đô Diệp sẽ không về. Anh nghĩ nói công trường Vân Thường vẫn đường đi mua đồ ăn, định đi siêu thị xem thử. Anh ngờ vừa ra khỏi khu nhà thì thấy rất đông cảnh sát giao thông vây trung quanh. Cả rào cách ly cũng chăn lên rồi. Đầu lục diệp nổ đùng. Tại bướng xông lên. túm một người đứng xem hỏi liền. Xảy ra chuyện gì? Người nọ có vẻ tức giận. Nhưng chăm phải đôi mắt đen khiếp người của lục diệp Cơn giận trong nháy mắt bị đè xuống. Tai nạn xe. Mới vừa nãy. Mi mắt lục diệp giật thoát. chỉ thấy mắt toàn thân trào ngược lên đỉnh đầu. Làm đầu anh muốn nổ tung. Là ai? Người nọ thấy cơ mặt anh vẫn vẹo hết cả, vẫn vẹo mấy chữ mà như từ cả răng rít ra, kinh hồn bạc vía. nghe anh nói là xe mô tô bầm lột ra đường, đụng mộ một người mù. dứt lời cả người bỗng bị lục diệm hết qua một bên, lột diệm cảm giác rướt mắt liền một màu đen. hai tay trung khủng khiếp, ngay cả cơ bắp toàn thân đều te rần, miệng thái dương giật giật, dường như giây tiếp theo sẽ nổ tung. Các dịnh toàn thân nhái mắt đông cứng Cách thành từng vụn vang Đâm ra cả người anh Mão tươi đầm đìa Anh sẽ đào cách ly Cắt ngưỡng đi từng bước Tới trước mặt cảnh sát giao thông Vừa rồi gặp tay nạn xe cổ là ai Trời biết anh đã dốc bao nhiêu can đảm Mới hỏi được câu này Anh cầu mong Tất cả chuyện này chỉ là một sự nhầm lẫn Cầu mong người đó Không phải vân thường Cầu mong dây tiếp theo Cô vợ nhỏ của anh sẽ xuất hiện trước mặt anh, dắn tay anh gọi, lục Diệp. Ta nàn xe vốn đã rối loạn không chịu nổi. Cảnh sát giao thông có chút bực mình, muốn mời lục Diệp ra khỏi phạm vi cách ly. Nhưng thấy sắc mặt anh thực sự quá khó coi. Nghĩ nổi không chừng là người nhà thủ phạm, bèn đáp. một phụ nữ, mắt không thấy đường, lúc đẻ thì bị xe mô tô tông phải. Lời của viên cảnh sát nhân chóng. Đây lục diệm xuống địa ngục, đáy mắt anh lập tức cô ám, bỏ đau khủng khiếp, phàm cơ mặt anh vẫn vẽ một cách đáng sợ. Ai ta xích hứng bả vai viên cảnh sát, tưởng như ác quỷ mới từ địa ngục đòi lên. Tôi là người nhà, cô ấy đâu, cô ấy ở đâu? Viên cảnh sát hoảng sợ, trướng vẻ mặt của anh, đòi đựng đáp, đưa tới bệnh viện trung tâm bên này rồi. Giờ cuối cùng vừa dứt, lục diệm buông anh ta đang ngày tức ác như điền về đến bệnh viện gió tháng tư thổi ảo ảo bên tai lạnh những trò non xanh mới nhú ra khỏi thân cây cô quát sáo sĩ có họng khô rác có hồ bọt ối lục diệm vừa sợ vừa hối hận kỳ sao buổi sáng không đi cùng cô rõ ràng biết cô không nhìn thấy còn để cô đi một mình vì sao nếu anh dẫn cô đi chắc chắn không có chuyện hôm nay giống như con nhặn mắt đầu, song song song vào bệnh viện, không lấy mộng bác sĩ, mọi người phụ nữ bị tai nạn ban nãy được đưa vào đầu. Bốn dĩ, bác sĩ còn có cam mổ, nhưng thấy vẻ mặn lục dịp đáng sợ quá, liền trực tiếp rẽ ngang giúp anh ra thử. Lục dịp cao to, dáng ngược và đẹp, khi rằng cơ bắp không khoa trương, nhưng rắn chắc lại đầy sức mạnh, do chạy bộ kịch liệt mà cởi bỏ áo, mặc mọi cái áo bà lỗ và phải hãy nâng cơ bắp trắng kiệt ra ngoài Anh vốn là lính đặc trũng lại thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ cho trên tay không có vài mạng người cho được Bây giờ nghe vân thường bị sa tông, cái can, rối bời khi cái mạnh mẽ trên người bọc lộ ra hết còn mang theo hơi thở chết chóc tên hồng thật sự là khiếp người vô cùng Thành ra, cái dù bán sẽ bất mạng thái độ của anh nhưng không dám xung đột với anh. Độc Diệm lúc này như một tên côn đồ cùng hung cực ác. Cho dù có gương mặn xuất sắc kia, cũng không cho lắp được kỹ thế hung thần. Vân thường đang ở trong phòng cấp cố, Độc Diệm không thể vào được cành gương mát chờ bên ngoài. Độc Diệm thật sợ, anh chứng kiến người chết rất nhiều. Có đồng đội, có sĩ quan huấn luyện, có tội phạm, nhưng chưa từng hoảng hốt như lần này. Anh sợ. Anh không còn đựng thấy Vân Thường tươi cười nữa, Sợ cuộc sống của mình không có cô, càng sợ cô cho mình ấm áp không gì thay thế được, rồi đột ngột bỏ đi. Cửa phòng cấp cứu mở, anh gần như không dám bước lên, chỉ ngơ ngác đứng ngay ra đó, mở to mắt nhìn bác sĩ từ từ tới gần anh. "Từ nhà bệnh nhân phải không?" Lục Diệm gật đầu, đăm đắm xiên chặt, căn bản không dám nhìn người trên giường lấy một cái. Bệnh nhân gãy xương nhiều chỗ, có thương trên đùi nặng nhất. Phải cách gì, lập tính chuyển vào phòng bệnh nhân nặng. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt lục diệp đang ngợp, lấy mạnh bác sĩ ra, buộn vén cái chăn đắp người bệnh nhân ra, phải bị mấy bác sĩ y tá ra sức kéo lại. cút cút ra cho tôi. Mắt lục diệp đỏ ngầu, như con thú khang bị dồn đến đường cùng. Đó là vợ tôi, thả tôi ra. tức anh quá lớn. Mấy người không kéo nổi anh, chỉ kiên trì được vài giây là bị anh dạy ra. Đục diệp xong lên hất chân ra, thân thường. Nói đến đó thì đục ngột ngạn lại, Trân Dường là một người đàn ông. Cái mạng bác sĩ rất quá dị, đây là vợ anh.